Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Hắn em cũng biết sở tiểu tinh nghĩ Anh lại muốn nói cái gì đó nói đùa cô Đây không phải là cái chìa khóa bình thường Lòng kỉnh vũ đứng đắn Đừng đùa em Chờ em về công ty đi Cũng không có biện pháp cười lắc đầu Anh cầm tay cô Đem cái chìa khóa đặt vào trong cho em Đây là chìa khóa nơi này Không cần trở về nơi cũ Em có thể tùy lúc tự do ra vào Được chứ Tay cô nóng lên Trái tim cũng vậy Nâng hai mắt lên lườm anh Ánh mắt thâm thủy của anh Trong mắt còn có phần chật tự chờ mong Không tốt Cái miệng nhỏ nhắn của cô e lệ mà thổ lộ Tim đập liên hồi Vì sao? Anh nắm chặt các ngón tay của cô Có điểm ngang ngược muốn cô cầm chắc cái chìa khóa Đừng trả lại cho anh Em tự do ra vào nhà anh để làm cái gì? Chúng ta có thể cùng nhau nấu cơm Cùng nhau nghe âm nhạc Cùng nhau làm một chuyện gì Anh chế trụ tay cô, ôm lấy cô. Cho anh một cơ hội, anh sẽ cho em hạnh phúc. Hạnh phúc là cái gì? Cô đã quên đây là thứ bao nhiêu nghe anh nói đến hai chữ như thế. Nhưng lần này hắn lại thật sâu mà rung động với cô, nội tâm mãnh liệt mà rung động. Hạnh phúc của em chính là anh. Anh là máy chế tạo nên hạnh phúc của em. Anh ôm chặt cô, cường được chuyển tình yêu của anh, nhìn chăm chú vào cô. Cô không có biểu tình gì quá tồi. Eo! Anh nói buồn nôn quá Cô e lệ mà kề sát anh Cũng không có phản đối anh ôm Trong ngực anh dài rộng mang đến sức mạnh kiên định Cùng cảm giác an toàn Cũng khiến cô tin tưởng rất lớn Làm cho cô càng muốn có tình yêu của anh Không được sao Người khác muốn còn cầu không được Anh chính là chỉ đối với một mình cô Nói những lời buồn nôn như vậy Anh xác định đem cái dì khóa cho em sao Cô run dậy lông Mi Suy nghĩ một chút hỏi anh Đương nhiên đây là khẳng định Được rồi, ai muốn anh làm bữa sáng cho em ăn? Tìm cô đập nhanh, bèn tìm cái lý do đáp ứng. Anh nhìn tròng chọc như dán mắt vào cô, bộ dáng non nớt lại rủ rẻ của cô. Cái miệng nhỏ nhắn của cô mặc dù nói như vậy, nhưng lòng của cô rút cuộc có thể hướng về anh. Đây là sự đột phá trong tính chất của thời khắc. Đáy lòng anh bùng nổ sự vui sướng, khuôn mặt tuần tú của anh cúi xuống tấn công cái miệng phần nộn nhỏ nhắn của cô. Quảng trụ đôi môi thơm tho của cô Nhiệt tình in lại dấu ấn của mình Cô nắm tay Chìa khóa nhà hắn Tinh tế đáp lại nụ hôn của anh Viều đáng đã lâu Trái tim mới chậm rãi an tĩnh lại Cô nghĩ muốn liền như vậy đắm chìm Ở sức sống trong ngực anh Mãi không buông tay Đái lòng cô chỉ có một phần ôn nhu kia Là anh Anh cũng là của cô Anh ở trong lòng cô Cô sức cuộc cũng dũng cảm Để đối với chính mình thừa nhận Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi Cuộc đời của Sở Tiểu Tinh đã có sự thay đổi trọng đại. Cô vốn cũng yên định. Hiện giờ càng yên định, một thay đổi nho nhỏ chính là cùng Long Kỳnh Vũ sống cùng một chỗ. Hai người cùng nhau xuống bếp, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đến Hoa Lan Viên chuẩn bị Hoa Lan cho triển lãm, cũng cùng nhau làm rất nhiều chuyện khoái hoạt. Cô càng cùng anh ở chung một chỗ lâu, càng hiểu biết được anh thực tình đáng quý. Cũng càng có thể hiểu biết Anh tính tình nhiệt tình thiện lương Cũng có quả tấm lòng son Nhất là việc anh đổi về hoa lan đặc thù thưởng thức Anh nói anh mới trồng được một loại hoa lan Tên gọi là tiểu tinh Muốn đưa cho cô Anh nói anh dùng sự yêu thương Luyến tiếc hoa lan để yêu thương luyến tiếc cô Cô chính là tiểu hoa lan của anh Mỗi lần tưởng tượng đến lúc anh nói như vậy Cô sẽ vui vẻ nở nụ cười Mà cô cũng bị anh cuốn hút Bất chỉ bất giác cũng yêu thương hoa lan Cô tính là sẽ cố gắng học chăm sóc giống hoa lan Bạch Sày anh đưa cha mình. chỉ là cô cho tới bây giờ không chú ý tới chúng nó có còn sống hay không? Tiểu Tinh còn đã về. 10 giờ tối, cô tử hoa lan viên về đến nhà, sợ ba ba ở trong sân tưới nước cho cây cối. Ba, giờ Tiểu Tinh cười khanh khách, theo sát ba ba chào hỏi. sợ ba có chút sửng sốt, phát giác con gái mình không giống trước kia, dừng lại động tác tới cây nâng nâng kính lão nhìn thấy cô cước bộ nhẹ nhàng đi tới phòng lớn như vậy thực hoạt bát trên người tản ra thần sắc dạng dỡ ông nhìn ra hình như con gái mình đang yêu rồi nhưng là là ai có mị lực lớn như vậy có thể đem con gái ông khỏi cảnh tình đau xót ngày xưa sở ba còn đang đoán sở tiểu tình đã đi đến dưới mái hiên cửa của căn nhà vội vã muốn nhìn một chút hoa lan của cô mà kính vũ tặng lúc trước đôi mắt đẹp nhìn quanh Lúc đầu hoa lan đều đặt ở cửa thế nhưng sao lại không thấy? Cô sút rủ xoay người hướng ba ba. Ba, ba có thấy cái bồn hoa lan để ở nơi này không? Có, nhưng đã héo hết rồi. Ba vừa rồi thấy ở sân sau, chuẩn bị đi làm phân ụ. Tất cả đều ném ở phía trước này này. Không được, làm sao bây giờ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net